Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tự khắc sẽ bỏ qua cho họ Điều kiện mà anh muốn đưa ra Là muốn họ phải rời khỏi thành phố này Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh Và gia đình vợ anh nữa Hôm nay là một ngày đẹp trời Mà 5 tổng đặc biệt chú ý cài khám định kỳ của Hạ Điểm Nhi Nên mới đích thân đưa cô đi khám Vì anh đi Nên không cho hộ vệ đi cùng Nhưng sau khi khám xong Anh vì có một cuộc gọi khẩn nên ra ngoài nghe máy, lại sợ ý để doãn mặt mặt, thừa cơ bắt cô uy hiếp anh. Doãn mặt mặt, cô muốn gì liền nhằm vào tôi đi, không cần phải tổn thương vợ tôi. Nam tiên kinh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lúc này anh lại sợ hãi, không dám manh động. Hay là nóng này, vì chỉ sơ xuất một chút, liền có thể hại đến bảo bối và vợ yêu của anh. Vợ sao? Cô ta là vợ của anh vậy thì tôi tôi là cái gì của anh anh hứa lấy tôi nhưng chỉ vì một con tiện nhân này mang thai anh liền hủy hôn với tôi sao doãn mặt mặt cười kê rợn lạnh giọng nói cô ta lúc này giống như là một người điên không thể kiểm soát được hành động của chính mình doãn mặt mặt cô muốn gì chỉ cần cô đưa ra điều kiện tôi liền chấp thuận nhưng cô tuyệt đối không được làm tổn thương cô ấy nam thiên kinh hít một ngụm khí lạnh cất giọng Anh đã kiên nhẫn hết mức rồi. Anh không muốn lại xác hại người trước mặt điểm nhi của anh nữa. Đợt rồi. Anh liền ngay lập tức ly hôn với cô ta, rồi kết hôn với tôi. Doãn mặt mặt lên tiếng ra điều kiện. Doãn mặt mặt. Ngay lúc Nam Thiên Kình muốn lên tiếng thì nghe giọng nói của Lăng Bắc Hàn. Anh là bác sĩ, cũng đã học qua một khoa huấn luyện về tâm lý giống như tình trạng hiện giờ của Doãn mặt mặt. Anh lùi lại đi. Nếu không tôi liền đẩy cô ta xuống đây. Doãn mặt mặt mắt thấy lăng bắt hàn muốn đến gần. Lôi kéo Hạ Điểm Nhi về sau vách tường. Phía sau chính là độ cao 10 tầng. Hạ Điểm Nhi sợ hãi, khóc cũng không dám khóc. Cảm giác khó thở khiến cô chỉ muốn ngã xuống. Dưới chân là một mạng ẩm ướt. Mọi người lo lắng nhìn cô, mà nhất là Nam Thiên Kinh. Anh đã gấp đến độ máu lạnh toát ra đè người. Anh quả thật muốn giết chết người đàn bà kia ngay lập tức. Cô Doãn, tôi biết rằng cô đang rất tức giận. Nhưng mà cô nghĩ xem, Nam Tổng là vị hạ tiểu thư mang thai nên mới bắt đắc sĩ bỏ qua cho cô một thời gian. Khi nào hạ tiểu thư sinh xong mới đến tìm cô. Cô nghĩ mà xem, nếu hạ tiểu thư có mệnh hệ gì thì sẽ liên quan đến đứa nhỏ. Như vậy sẽ khiến Nam Tổng rất buồn đấy. Lăng bác hàng tha tha bất tuyệt nói, chốt là muốn trấn tĩnh đi sự chú ý của Doãn mặt mặt chuyển hướng sang Nam Thiên Kình. Đứa nhỏ Anh cần đứa nhỏ sao Doãn mặt mặt ngây ngốc hỏi Nam Thiên Kinh Phải Nam Thiên Kinh phối hợp trả lời Ngay lúc Doãn mặt mặt Bông bỏ phòng vệ Thì Ngô buong bo thừa cơ sông lên ôm được Hạ Điểm Nhi ngã xuống dưới đất Đồng thời cũng muốn bảo vệ Hạ Điểm Nhi Cùng với đứa nhỏ Trong bụng cô không bị thương Hiện nhiên cả cơ thể của Hạ Điểm Nhi Sẽ bị đè nặng lên người của Ngô Mẫn Nhân cơ hội đó hộ vệ của nam thiên kinh giữ doãn mặt mặt lại buông ra buông ra khổn kiếp các người có biết tôi là ai không hả tôi là vợ sắp cưới của nam thiên kinh là thiếu vô nhân tương lai tại sao các người lại dám chứ doãn mặt mặt điên loạn lên tiếng vùng vẫy điểm nhạc em có sao không nam thiên kinh hốt loan len tieng vung vay điem nha em co sao khong nam thien kinh hot hoang lo lắng chạy đến ôm hạn điềm nhi vào trong lòng nhanh lên hãy đưa cô ấy vào phòng mổ cô ấy đã có dấu hiệu sinh non rồi Làng bác hàng xem xét liền hối thúc Nam Thiên Kỳnh, Ngô Mẫn cũng nhanh chóng đi theo. Cô là con cái của tập đàn thiệt phế, nhưng từ nhỏ đã theo học võ. Lúc nãy cứu hạ điểm nhi, cô cũng lừng trước được mình sẽ bị thương, thế nhưng chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để quan tâm. Trong phòng 1 của khoa sàn Nam Tông, cơ thể của hạ tiểu thư rất yếu, người muốn giữ người lớn hay là đứa nhỏ. Nữ bác sĩ sợ hãi lên tiếng. Dành tiếng và ký thế của Nam Thiên Kỳnh không phải không ai biết, anh lạnh lùng kiên quyết, giờ phút này thì anh lại càng đáng sợ hơn. Anh đã điều động tất cả những bác sĩ giỏi nhất bên bệnh viện đến phẫu thuật cho Hạ Điềm Nhi. Các người đây là có ý gì hả? Cả hai, tôi muốn mẹ con cô ấy đều phải an toàn. Nam tiên kình tức giận trống to. Nhưng mà, bác sĩ nữ dò sự Cả ngày đối với bò quả là rất khó bảo toàn mạng cho cả hai chỉ có thể giữ được một nghe chuyện hot nhất tại đọc